Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhiều người đến mức phải đi rất chậm, có người không kiên nhẫn, thậm chí thô lỗ đụng và bà nội đi lại không tiện. Chán đường làm gì? Không phát hiện nơi này có người già sao, không biết lẽ phép, mắt kém. Nguyên hạo đúng lúc đỡ lấy bà nội, khí chất cùng trầm ồn suy tư, từ giờ đến bây giờ lập tức bị phá hủy. Nổi giận hung ác, rít gào tức giận mắng. Anh một bên mắng người đồng thời một bên đem bà nội vào trong, không làm cho người ta đụng vào bà. À bà nội, con cam đoan, con bình thường sẽ không như vậy đối với tương quân. Là hết xong mới nghĩ đến không đúng, anh đã tự nhủ hôm nay không thể phát giận vội vàng quay đầu đối với bà nội cam đoan. Chà, con không phải ông chủ của tiêu quân sao? Tiểu quân thường hay ủy oải nói ông chủ lại mắng nó. Đúng vậy, anh quên mất. Ôi! Đó là trước kia, thật sự, con cam đoan Nguyên hạo không khỏi hối hận Không chỉ là Nguyên hạo chú ý đến người nhà tương quân Người nhà của anh cũng từ nhỏ quan sát chi tiết Nguyên hạo Tính tình anh vốn rất đại tiểu gia, rất khó chịu Nhưng lại cùng bọn họ đi chỗ ồn ào, ra đường cái chọn mua hàng Tết Lại không kêu khổ, không có lộ ra biểu tình không kiên nhẫn Đối với bà nội cũng thật quan tâm Mua xong các thứ trở lại nhà bọn họ cũng sẽ cồn cuộn, sắn tay áo lên hỗ trợ quét tước. Còn nói với bà nội đã qua tuổi 70. Bà nội, bà đừng động, ngồi xem tivi hoặc là nằm chườm nóng chân một chút. Anh đối với bà đặc biệt tôn kính cùng chăm sóc, làm cho bà Hiệp cảm thấy rất kỳ quái. Nguyên hạo, con có vẻ đặc biệt thích bà nội. Thậm chí rất thích ý cùng bà nội nói chuyện phiếm. Con trai trưởng Nguyên gia rất không nhẫn nại như thế nào lại săn sóc như vậy bà hiệp đem nguyên hạo gọi tới phòng bếp giúp thay bóng đèn tò mò hỏi bác hiệp có hay không đã nghe người ta nói tương quân rất giống bà nội nguyên hạo đổi đèn xong mỉm cười hỏi đều là người đẹp còn lại thích người đẹp cho nên liền nhún vai cách nói có điểm không đứng đắn nhưng mà biểu lộ anh đối vì tương quân yêu thích sẽ không bởi vì dung mạo tăng thêm dấu vết năm tháng mà thay đổi tâm ý Làm cho bà Hiệp đối với anh ấn tượng rất tốt Đêm giao thử hôm đó Ăn một cái lẩu nhỏ bộ dưỡng Chủ yếu là nhiều rau xanh Một ít thịt luộc Nguyên Hạo không có kiêng ăn Hưởng thụ khoái trá một chút hương vị cơm tối Nghe ba người phụ nữ nói chuyện phiếm Đón giao thừa đến 12 giờ đêm khuya Mới nói trở về chỗ ở của mình Không trông cậy vào Hiệp ra Sẽ lưu lại anh qua đêm Anh cũng không dám Mùng một Tết 9 giờ sáng, Nguyên hạo đúng giờ, xuất hiện ở cửa nhà họ Hiệp, lái xe, mang ba người phụ nữ đi miếu cầu phúc. Mùng 2 Tết, Nguyên hạo đưa bà Hiệp cùng với tương quân đến đảo viên của người họ hàng lớn tuổi, về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Anh thì ở lại Hiệp xa giúp bà nội, không để cho người già một mình ở nhà một ngày. Bà nội, con chỉ có một người, làm ơn, nói chuyện phiếm với con. Nói muốn ta giúp con, kỳ thật, con theo giúp ta đi. Con thật có lòng, ta có lúc vừa tính xem hình, con có muốn xem thử không? Bà nội muốn cùng anh xem hình, Nguyên Hạo tự nhiên không từ chối. Những ảnh chụp này đã cũ, có ghi lại tương quân từ nhỏ đến lớn, cô vui vẻ, khổ sở tức giận, lúc còn nhỏ hai má tương quân tròn trĩnh, thuật nhìn có vẻ rất thích ăn, hiện tại có điểm không giống, Nguyên Hạo nguyên bản liền cảm thấy cô có điểm gầy. Thấy ảnh chụp trước đây của cô Mới thấy cô không chỉ là có điểm gầy Mà là rất gầy Mặt tròn một chút có vẻ đáng yêu Anh chỉ vào ảnh chụp mới trước đây Của tương quân Như mày trong đầu suy tư Nên dưỡng béo cô như thế nào Tiểu quân từ nhỏ đã hay cười Thích ăn Ba nó chỉ có nó là con gái Thương nó vô cùng Anh chụp này nọ đều là ba nó chụp đây Ta cùng mẹ tương quân thường thường chỉ cười nó Nó là người cha chiều con gái đến ngốc ngách Ở trong ảnh chụp của tương quân, ngẫu nhiên có một người đàn ông hiện vào trong ống kính. thân mật ôm trầm lấy cô, mà tương quân cũng cười để cho cha ôm vào trong ngực. Ở trong lòng ba cười to, cô ăn đủ thứ, ngọt ngào đủ say, hoặc là thương tâm khổ sở đến khóc lớn, làm cho người ta lít mắt một cái đều nhìn ra được. Người cha này có bao nhiêu thương yêu con gái của mình, mà cô bé này có bao nhiêu thương yêu cha mình. Tiểu quân lúc còn nhỏ hay khóc một chút việc nhỏ liền khóc, đại khái là vì trước đây thân thể không tốt, ba ngày thì hết hai ngày sinh bệnh. khi đó cha mẹ nó đều rất sợ nó sống không quá năm tuổi, cho nên chiều nó. đến sau này một chút chuyện nhỏ. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện